Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau một lúc, tiếng người đàn bà lúc nãy phát ra. Xong rồi, hai người vào đi. Nghe thấy đã được vào, bà Nga màu trọng đứng dậy, dắt theo trang bước vào trong. Vừa bước vào trong nhà, một bản thờ uy nghiêm ập vào mắt của bà Nga. Trên giàn thờ có vô số các tượng đá của các vị thần, nhưng trong đó có một cái tượng làm bà Nga chú ý nhất. Bức tượng này có sáu tay, trên tay cầm sáu vật hình thù kỳ quái, khuôn mặt thì vô cùng dữ tờn. Bà Nga Hiếu Kỳ đưa cánh tay lên chỉ vào cái tượng mà nói. Nhưng khi người phụ nữ mập mạp kia vừa thấy bà Nga chỉ tay vào tượng Phật thì đột ngột đánh mạnh vào tay của bà Nga mà quát. "Này nhá, vào gian thực của cô là cấm có chỉ trò lung tung, chỉ trò linh tinh một hồi các ngài dần, các ngài văn mẹ cô chết tè bây giờ." Tràng thứ mụ béo mắng chị mẹ mình thì tức giận buồn đi đến và cho cái mụ béo này một phát chờ bỏ ghét. Nhưng biết được ý định của Tràng thì bà Nga đã đưa tay ngăn Tràng lại mà quay sang nói với mụ béo. "Tôi xin lỗi, tôi không biết, mong cô bỏ qua cho." Bà kia nghe thấy thì cũng quay ngoắt người lại, liếc cái mông to ục ịch của mình mà quay đi. Hai mấy con bà Nga cũng nhấc bước mà đi theo. Đi đến phía sau gian thờ, thì mẫu béo ngồi xuống, chỉnh lại cặp mắt kính mà nói: "Ngồi xuống đi, tôi tự giới thiệu, tôi tên Thu, người khác hay gọi tôi là cô thư cần. Hai người ngồi xuống đây nói xem đến đây để làm gì?" Hai mấy con bà Nga nghe thấy thì bất ngờ, họ cứ nghĩ rằng đến đây để gặp thầy, không ngờ người họ kiếp lại là một bà đồng. Bà đồng thu thấy bà Nga có vẻ nghi ngờ thì nói: Nếu mấy người không tin tôi thì về đi, tôi cũng không dành để mà ngồi đây cho các người dò mọ. Nghe bà đồng thú nói thế thì bà Nga rối rít xin lỗi. Ấy ấy, cô đừng nói thế, chúng tôi tin tưởng thì mới tìm đến đây chứ. Nghe thế bà đồng thú nở nụ cười gian manh đáp, nó là phải như thế, đã đến nhà cô thì mọi chuyện sẽ được cô lo cho êm xuôi. Nào, hai người ngồi xuống đây để cô xem cho. Hai mẹ con bà Nga nghe thế thì ngồi xuống. Bà đồng thủ bắt đầu lấy ra một điều thuốc chấm lên, rít một hơi rồi nhà khói ra rồi nói: "Nào, giờ muốn xem cái gì, nói ta nghe." Cụ mà ta thấy trên người con bé này có một luồng âm khí cực mạnh, chắc chắn con bé này nó bị vong bám theo rồi. Bà Nga nghe đến đây thì tin ngay. Từ biểu hiện của vị sư thầy khi đưa phòng chổi hạt cho Trang, đến những lời Trang kể lại, thì bà Nga đã ngờ ngợ ra một điều gì đó. Đến hôm nay khi bà thầy đồng thủ này nói thế thì ngay lập tức bà Nga tin ngay. "Ấy, thế thì giờ phải làm sao hả cô?" Bà cô giúp cho trong nó. Chứ tôi nhìn nó như vậy, tôi sót lắm cô ạ." Bà thầy đồng thu nở nụ cười, giơ tay gõ gõ vào cái đĩa trên bàn. Ngài lập tức bằnga hiểu ý, móc trong túi ra một triệu đặt lên đĩa. Bà đồng thu thấy tiền thì cặp mắt sáng rỡ lên, nhưng vẫn kiềm lại mà ho nhẹ rồi nói: "Bên để con lòng thì để tôi giúp cho. Nói xem ngày sinh tháng đẻ, giờ sinh của con bé này để tôi còn hỏi các ngài." Bằng ngà đọc ngày sinh tháng đẻ của chàng cho bà đồng thu nghe. Ngay xong ngài lập tức bắt ta ghi ra một lá bùa màu vàng. Sau đó thì bà ta lấy bà kề nhang miệng lầm nhầm đọc chố. Các ngài thiền đinh địa bẫu sơn thần, thiền hậu tổ thần dai, mà mong nghe lệnh ta, cấp cấp như luật lệnh. Bà Nga nghe câu chú thì thầm nghĩ. Bà mẹ con mụn này có khi lừa mình, chú ngữ cái kiểu gì thế này? Tuy nghĩ vậy, nhưng bà Nga vẫn chắp tay cuối đầu lệ tới tấp. Đọc chú được một lúc thì thời động thu bật quẹt đốt lá bùa đưa lên cua cua quà lại trước mặt trăng. Làm xong thì bà ta dùng một miếng vải đỏ trùng bên đầu trăng. Xong rồi bà ta lấy ra một cây chuông, đứng dậy vừa đồng chú vừa nhảy múa xung quanh người chàng. Được một lúc cơ thể của chàng dần lên cầm cập, một giọng nói trầm đục của người đàn ông vang lên. Người nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy hằng mụ béo kia? Nghe bị chê béo, mặt bà đồng thú tím như heo bị chọc tiết mà quát. To gan, ta là người được các thần linh lựa chọn, thế mà ngươi lại dám gọi ta là mụ béo sao? Nói rồi bà ta lấy ra một nhánh liễu, bạc vụt tới tấp vào người chàng. Bà ta vừa vụt vừa chơi, nhưng rồi bà ta tắng mặt lại. Khi nhang liệu của bà ta bị chăng chụp lại, chăng cười lên khinh khách mà nói: "Một con mua béo, mà lại dám đánh ta sao? Được, hôm nay ông đấy sẽ vặn họng ngươi ở đây, để xem ngươi nói thần linh nào cứu được ngươi." Sau lời nói của chăng, thì một luồng gió thổi mạnh vào làm lật đổ hết các pho tượng trên gian thờ xuống đất. Chăng bắt đầu đứng dậy, cái khăn trên đầu bị chăng lấy xuống, vứt qua một bên. Khuôn mặt chăng bây giờ vô cùng quái dị, miệng cười như muốn toác cả ra. Cặp mắt thì đỏ ngầu, trên hai hốc mắt có hai dòng máu đang chảy ra và nhũ số mặt đất, vạt da từng tiếng lách tách, chàng liền đột tay vặn vẹo của mình lên, nhưng muốn bắp lên cổ của bà đồng thu, dù kiên lên khăng khặc. "Mụ béo, từ nãy đến giờ ta đã để cho bà đánh ta, giờ thì đến lượt ta." Nói rồi, chàng khất mạnh tanh một cái. Bạt thể đồng thu giống như bị một sức mạnh vô hình hất bay thẳng từ phía sau gian thờ đang trước. Bạt thể đồng thu té xuống đất, miệng hộc ra một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt, miệng lắp bắp sợ hãi mà nói, "Quỷ, quỷ kia." Nó đến đây thì bà ta hét lên một tiếng rồi vác cái mông ục ịch của mình mà chạy ra khỏi nhà. Trạng thì thấy thì cười lên ha ha, rồi quay lại nhìn bà Nga. Chàng bước đến một bước thì bà Nga lùi lại một bước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net